Anh Sa rất vui mừng được gặp lại quý vị và các bạn ở chuyên mục truyện dài kỳ được phát sóng đều đặn vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh trở Tình. Và buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 17 của bộ truyện Nước mắt kiểu nữ đến từ tác giả Phương Bương Tràn. Quý vị thân mến, như chúng ta đã biết ở phần cuối của tập truyện trước thì giờ đây danh tính của người đàn ông bí ẩn kia đã lộ diện và anh ta chính là Việt Thiên Long, là lão đại của một tổ chức ngầm. Ở tập truyền ngày hôm nay sẽ hé lộ thêm rất nhiều thông tin về hoạt động của tổ chức này. Bên cạnh đó thì đây sẽ là một tập truyện mang đến cho chúng ta rất nhiều những tình tiết thú vị và hài hước khi mà cô nàng Hoa hậu Ngọc Lan gặp phải khi cô đối mặt với anh chàng lão đại Vũ Thiên Long, bá đạo và bí ẩn này. Vậy thì...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 cầm tú nhìn cái mặt háo sắc của tôi rồi cười khinh bỉ. Cái này à, tôi nghĩ là cô nên trực tiếp nói chuyện với người đó thì hơn. Cũng tại cô ngu ngốc, không kiên nhẫn chờ đợi. Chứ đằng nào thì người đó cũng sẽ lộ diện. Ai bảo cô là đi thích cái thằng hot hay dẻo mỏ đó. Này nhá, bởi vì ngay từ đầu các anh cứ mập mờ vậy nên mới khiến cho tôi hiểu nhầm người đó là Vũ Khôi Nguyên. Nhưng mà tại sao cứ gọi người đó mãi vậy? Để nói thẳng tên xem nào. Lúc này thì cầm tú lưu nguyết tôi rồi sau đó bố thí cho tôi một câu trả lời. Việt Thiên Long là tên của người đó. Nhớ cho kỹ đây. Tôi nghe xong thì hơi giật mình khi nghe cái tên vừa lạ lại vừa rất hay. Tên Long á. Tên Long sao? Mà không hiểu sao tôi cứ nghĩ đèn tối như vậy nhỉ Tôi đúng là điên mất Đầu với chảo Toàn hiện ra những thứ to to không à Sau đó thì tôi cười nảnh nọt Bá vai cầm tú tôi nói Tên hay nhỉ Thôi Không cần nảnh nọt Bây giờ mà cô chạy theo người ta Quy dập gối xin lỗi Còn kịp cứu em gái đấy Cầm tú nhắc đến em gái Thì tôi giật mình Xuyết đi nữa tôi đã quên nhiệm vụ Đúng lúc này thì điện thoại của tôi gieo chuông. Tôi cười hiền với hai người họ rồi xin phép cách xa mấy chục mét nghe điện thoại của Dương. Alo, lát nữa nói chuyện được không? Tôi đang có tí việc ấy. Nghe mình nói đã. Cậu lấy ở đâu ra 200 triệu rồi chuyển vào tài khoản của mình như vậy? Có phải là cậu là làm việc gì đó nguy hiểm á? Tôi vừa nghe xong câu nói của Dương thì giật mình vội đáp. Gì cơ? 200 triệu á? Ở đâu? Ờ? Tức không phải là cậu gửi á? Vậy thì tại sao nội dung lại ghi trả tiền viện phí đã vay cho Dương? Dương nói đến đây tôi liền lia ngay cặp mắt của mình về phía cẩm tú. Dĩ nhiên nó đang rất khảnh khẳng nhìn tôi lại còn hất hàm trông rõ đều. Tôi đành cười nảnh với nó Sau đó, nó liền đưa tay tự bóp cổ, tỏ về nôn khan bởi vì tôi quá giả tạo. Vậy là nhầm à? Tôi quay lưng với hai người đàn ông kia, nói khe khe vào trong điện thoại. À hà, không đâu, là tôi gửi đấy. Xin lỗi cậu, tôi quên mất. Này, có thật không đấy? Sao mà cậu cứ làm tôi cảm thấy lo lắng quá? Mà bệnh viện vừa gọi điện cho tôi nói cậu Thanh toán toàn bộ viện phí rồi đấy Thế cậu mở lại tài khoản rồi á Tôi lại lập tức Đưa mắt về phía cẩm tú Nó liền kéo mắt kéo miệng Le lưới nhìn tôi Đổi lại tôi nở ra nụ cười thân thiện Đậm chất hoa hậu Cứ như cái ngày mình vừa đăng quang ấy Cầm tú lại tiếp tục dựa tay vào tường giả vờ nôn nòe Lan à Sao mà cậu không trả lời tớ thế À tớ đây À đúng rồi, tớ mới mở được tài khoản đấy. Thế ông Lâm không kiện cầu nữa sao? Ừ, à, nhưng mà bây giờ tớ phải có việc. Cậu thông cảm giúp tớ nhé. Cậu... Có làm việc gì nguy hiểm không đấy? Không có đâu. Cậu đừng lo. Mình vẫn ổn. Vậy... Mình tắt máy đi. Nói rồi thì tôi tắt máy, sau đó bỏ vào túi. Tôi đang ổn, và sẽ ổn. Không hiểu sao tôi lại cảm giác như vậy Dù rằng lúc ấy tôi đã rất sợ người đó Nhưng mà khi biết anh ta Chính là người đã tốt với mình đến như vậy Tôi không còn sợ nữa Hành động giúp tôi trả toàn bộ viện phí Mà không đưa ra bất kỳ lời giao dịch nào Tôi thật sự Rất cảm động Dù biết rằng số tiền ấy Mình phải trao đổi bằng một thứ gì đó Tôi lao về phía cầm tú Rồi ôm chặt cổ nó Chỉ thiếu suy chút nữa là hôn lên mặt nó Sướng điên lên được ấy. Bao nhiêu ngày nay phải nhọc công khổ sở tìm kiếm tung tích của Cẩm tú để lo liệu cho em gái. Đến bây giờ tàng đã trong lòng được gỡ bỏ. Không thể tin được là họ lại giúp tôi nhanh như vậy. Cảm ơn nhá. Cảm ơn lão đài của các người rất nhiều. Ôi trời à, có buông ra không? Tợm quá. Sao mà cô không làm bộ sàng này sớm hơn với người ấy? Bởi vì nếu như cô làm như vậy thì chắc là cô giàu nhất cả cái nước này rồi đấy. Tại sao lại không biết điều như thế? Ờ, vậy người đó ở đâu? Tôi muốn nói lời cảm ơn với người đó. Cẩm tố giả vờ đóng vai người hầu và chủ nhân. Dạ thưa cô, người ấy đi rồi. Đi đâu? Ờ, tôi chạy theo nói cảm ơn nhé. Akira lúc này không chịu được sự ngu dốt của tôi nữa. Phải ra mặt rồi nói. Người ấy đang có công chuyện rất gấp. Lời cảm ơn của cô, tôi sẽ gửi lại cho. Nhưng mà chắc sau những gì đã trải qua thì người ấy cũng chẳng muốn nghe cô nói đâu. Bây giờ tôi mới nhận ra sự khác biệt của hai anh em nhà này. Em gái thì nhây lầy nói nhiều, còn anh trai thì trầm tính và rất nghiêm túc. Tôi khùm nuốm đá. Sao vậy? Vẫn còn giận tôi á? Akira nhìn tôi bằng đôi mắt sắc bén, trông như muốn giết người đến nơi Rõ ràng, trên mặt của hắn đã ghi Nếu như người đó không thích cô Thì cô nghĩ là cô còn sống để nói chuyện với tôi Vậy là tôi đành phải câm như hến Dù sao thì tảng đã trong lòng tôi đã được gỡ bỏ Em gái đã được cứu sống Vậy là tôi không còn điều gì để phải luyến tiếc Khi tìm người đó, tôi cũng sớm có một ý nghĩ Bất cứ yêu cầu nào người đó đưa ra, tôi đều chấp thuận Thế là tôi nghiêm túc nói chuyện với hai người họ Vậy người đó có yêu cầu gì không? Akira cười khinh không thèm nói chuyện với tôi Còn cầm tú trở nên nghiêm túc đáp Ngài ấy không nói gì với bọn tôi cả Cũng không hề đưa ra điều kiện nào Tùy thuộc vào thái độ phục vụ Chủ động của cô đến đâu thôi Gì cơ? Tôi nghe xong thì nghệch mặt Đứng như trời trồng Còn hai người họ sớm đã không thèm quan tâm đến tôi nữa Bỏ đi Ra đến thang máy Không ra điều kiện á Đùa nhau sao Vậy thì tôi phải làm sao đây Trong khi tôi còn đang loài hoài Với những dấu chấm hỏi trong đầu Thì hai anh em đã sớm chui vào thang máy Tôi đành phải lao như bay ra chặn trước cửa Rồi bước vào trong Tiếp tục nói Vậy cầm tú nói xem Tôi phải làm gì đây Làm gì mới khiến người ấy vừa lòng đây Cầm tú nhìn tôi Khinh bỉ rồi đáp Vừa lòng á Cô chơi ngày ấy một vỗ đau như vậy Thì cô nghĩ cái gì chứ Tôi ngẫm nghĩ lại tội lỗi của bản thân Nếu như tôi là anh ta Tôi cũng sẽ rất đau Đổi lại nếu như có người Phụ bạc tôi như vậy Mà đến quỳ gối dập đầu xin sỏ tôi cứu giúp Thì chắc gì tôi đã đồng ý Ấy vậy mà người đó Lại cứu giúp tôi Và không hề đưa ra bất cứ điều kiện nào cả Nhưng mà cô đi theo chúng tôi làm gì thế? Bỗng nhiên Akira hỏi như vậy. Lúc bấy giờ thì tôi mới để ý ba người chúng tôi đã rời khỏi căn biệt thự từ lâu và cầm tú đã leo lên chiếc xe limousine quen thuộc không có biển số. Tôi gái đầu rồi đáp. Um, à, à, tôi muốn đi gặp người đó mà tôi không có phương thức nào để liên lạc với các anh cả. Gương mặt của Akira không cảm xúc sau đó đáp. Đây là nhà của người đó Có việc gì Cứ tìm đến người đó Chúng tôi không phần sự Miễn tiếp Nói xong thì anh ta bước vào trong xe Rồi đóng sập cửa lại trước mặt tôi Chiếc xe giống như con cá mập Lao vun vút trong màn đêm Để lại cho tôi một đống khói bụi Bọn họ nói như vậy là sao Chẳng phải người đó đã rời khỏi rồi còn đâu nữa Tôi phải làm thế nào đấy Không ra điều kiện Rồi thì cũng không đòi hỏi điều gì cả Cuộc đời của tôi đâu quen mắc nợ ai như vậy. Bọn họ nói như vậy là sao chứ? Chẳng phải là người đó đã rời khỏi rồi còn đâu nữa. Tôi biết phải làm thế nào đây. Không ra điều kiện cũng không đòi hỏi điều gì cả. Mà cuộc đời của tôi thì không quen mắc nở ai. Bọn họ nói như vậy đúng là chơi khó tôi. ta rằng bảo tôi làm điều này điều kia, quyến rú người đó hay là những thứ khác. Bây giờ thật đúng là khó khăn cho tôi. Tôi ngẩn ngơ nhìn lại căn biệt thử trước mặt của mình rồi thở dài, bắt taxi về bệnh viện. rồi sao thì người ấy đang đi công chuyện vào giờ này, nên tôi có ở lại chờ đợi thì cũng không biết đến bao giờ cả. Và lại lúc này thì tôi nhớ em gái của mình lắm rồi. Tôi đặt chân đến phòng bệnh của em là vào khoảng 2 giờ đêm. Lúc này thì tôi phải xin gái cả lưới thì ế tá mới cho tôi vào. Thời gian thăm bệnh đã hết, vậy nên bây giờ tôi chưa có thể nhìn qua cửa kính trong suốt để nhìn thấy mặt của em. Nhưng mà dù là thế, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy an lòng. Em gái của tôi vẫn nằm ở đó. Bác sĩ nói, ngày mai tiến hành lọc máu em có thể tỉnh lại. Tuần sau sẽ đem em gái tôi sang Singapore chữa bệnh. Toàn bộ chi phí, người ấy lo hết. Thậm chí còn đưa sang bệnh viện lớn nhất bên Singapore. Vào phòng điều trị đặc biệt và được các chuyên gia giỏi nhất đến thăm khám. Tôi nghĩ về người đó, mặt cư nghệch cả già. Chỉ là tôi không nghĩ rằng anh ấy chu đáo đến như vậy. Tôi cứ nghĩ là mình sẽ phải quỳ lại xin sỏ bán thân, rồi người ấy sẽ bố thí, văng cho tôi cục tiền vào mặt nếu như tôi may mắn. Nhưng mà thực tế thì khác xa tưởng tượng. Rốt cuộc thì anh ấy là người như thế nào? Những gì mà tôi đã nghĩ về anh trong lần đầu chúng tôi gặp nhau, Chỉ là sợ và sợ mà thôi Sợ là mình ở cạnh Thì sẽ bị giết lúc nào không hay Sợ bởi vì người đó biến thái Và sợ lối sống tình dục của người đó Thế nhưng sau khi ngẫm nghĩ lại Lời của gã Tuấn Đã từng nói Trong lúc chúng tôi đi lên núi trời Người sai thì không bao giờ nói dối Hắn ta nói Lão Đại đã cưu mang mọi người trong tổ chức rất nhiều Chẳng nhé Còn nhiều bí mật mà tôi chưa từng khám phá Chẳng nhắc người đó cũng có nỗi khổ riêng. Ngày mãi cũng không ra được đáp án. Dù sao thì hiện tại người đó là chỗ dựa duy nhất của tôi vào lúc này. Chẳng cần biết anh ta là người như thế nào. Trước mắt tôi, anh ta là người tốt và đã lo chu toàn mọi việc cho em gái mà không hề đắn đo đòi hỏi. Dĩ như là tôi cũng chẳng bao giờ nhận không có ai thứ gì. Người đã giúp tôi một thì tôi sẽ trả bằng mười. Chỉ là tôi thật sự bối rối, không biết người đó cần gì ở tôi vào lúc này. Gạt suy nghĩ đó qua một bên. Dù sao thì chúng tôi vẫn còn nhiều thời gian để nói chuyện và hiểu nhau hơn. Điều mà tôi cần lo lắng bây giờ là em gái của mình. Bác sĩ nói, bệnh này không thể nào khỏi hẳn Cứ khi nào bệnh nặng thì phải đi lọc máu. Bệnh sẽ không thể khỏi hẳn mà theo em cả đời. Chi phí mỗi lần điều trị rất đắt đỏ. Quan trọng hơn là một cơ thể nhỏ bé như vậy Phở hướng chiều những lần lọc máu ra khỏi cơ thể Nghe như thế tôi không khỏi xót xa Tôi đưa tay vút vai cửa cánh trong suốt Rồi tự nhủ với lòng Anh Thảo à Chị lo được tiền viện phí cho em Dù rằng chị thật sự rất vô dụng Không thể nào kiếm ra tiền lo cho em Mà lại cần đến sự giúp đỡ của người khác Em đừng trách chị nhé Người giúp chị em mình có tấm lòng Rất rộng lượng Tuy rằng vẻ ngoài của anh ấy khá đáng sợ Tuy nhiên mà nội tâm và trái tim Thì không hề như vậy Khi mà chị khóc bởi vì quá mệt mỏi Không thể lo được tiền viện phí cho em Người ấy đã đưa cho chị Một chiếc khăn màu đỏ Để chị lau nước mắt rồi rời đi Đó là người tốt có phải không anh Thảo chỉ cứ làn tàn mãi về điều đó Về những gì chị đã đối xử với anh ta Về những gì mà anh ta đã làm với mình không mắt này chị hy vọng Có thể gỡ bỏ được Việt Thiên Long là tên của người đó Lập dị kỳ cục và biến thái Nhưng mà chỉ tin anh ấy là người có thể tin tưởng Nhưng mà từ yêu Mà cầm tú nói ra về người đó Chỉ cảm thấy khó tin quá Chỉ là tại sao anh ta có thể yêu mình Dù là bọn chị chưa từng nói chuyện với nhau Chưa từng mặt đối mặt nhìn nhau Nếu như người đó trực tiếp đến nói chuyện với chị Đừng làm những hành động như vậy Thì có khi là chị sẽ không hề hiểu nhầm anh ta nhiều đến thế Anh Thảo à, em nghĩ người ấy như thế nào? Chị sẽ nói chuyện với người đó. Em ủng hộ chị chứ. Ngày mai thì em tỉnh lại rồi. Và chị thực sự rất mong đợi. Tôi gượng cười, vuốt vai gương mặt nhỏ bé xanh xao của em qua cửa kính. Trông em càng ngày càng yếu đi. Tại sao ông trời lại lấy của em nhiều thứ như vậy? Em đang tuổi ăn tuổi chơi, đã phải nằm trên giường bệnh. Chịu những cơn đau xé da xé thịt. Anh Thảo à, chị thương em lắm. Chị sẽ cố gắng chảy trưa. Sẽ cố gắng cùng em chiến đấu với nó đến cùng. Mong rằng em sẽ khỏe mạnh như vậy. Tôi trở về nhà tràn trọng khi nghĩ về người đàn ông đó. Nằm trên chiếc giường rộng lớn trong khách sạn. Tôi khai móc từ trong túi ra chiếc khăn màu đỏ, rồi đưa ra chiếc không trung. Chiếc khăn được làm từ vài nhung cao cấp. Ngoài màu đỏ dàn đơn thì chẳng còn hoa văn gì khác cả Lúc này thì tôi đưa lên mũi dần người Một mùi hương nam tính sụp thẳng vào mũi tôi Không rõ là mùi gì Vừa là lại vừa có chút hoàng gia Là một người dòng lượng nhất thế giới này Là một người mà khi chúng tôi lâm vào cảnh khốn khó cùng cực Không ngại ra tay giúp đỡ Cho chúng tôi một mái nhà Một việc làm Rất rất tốt đấy Cái người mà cô bảo là khốn nạn đó Đã rất yêu cô Yêu bằng cả trái tim lẫn thể xác Yêu đến kiệt quệ cả con người Là người mà khi cô bị đấu giá mạng trinh Đã không mải may mua lần đầu của cô Là người luôn âm thầm giúp đỡ cô trong sự nghiệp Cái người mà cô gọi là khốn nạn đấy Đã dùng chính máu của mình Cứu cô khi cô bị tai nạn Để rồi thì sao Lại bị cô phản bội Lên giường la hết tên của người đàn ông khác trước mặt mình Người đó vẫn không hề một lời trách cứ Mặc cho trái tim Đau đớn vụn vỡ Những lời đó Tôi nhớ lại những lời nói của Đàm Minh Quân Vậy thì rốt cuộc Anh ấy là kiểu người như thế nào Nhớ lại cuộc gặp gỡ chỉ cách đây vài tiếng Gương mặt của người ấy tựa như búp bê vậy Không hề lộ ra bất cứ sắc thái nào Là sao thế Là do hận á Nhưng mà tại sao Lại giúp đỡ tôi nhiều như vậy chứ? Cứ nghĩ mai, nghĩ mai Cũng không thể nào ra được đáp án Tôi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay Đêm đó thì gương mặt của người đó Hiền rõ ràng trong giấc mơ của tôi Anh bước ra khỏi bóng tối Ngồi trên chiếc ghế bọc vàng Làm từ gia thủ cao cấp Anh nhìn tôi với tay với đôi mắt tràn ngập vẻ ôn nhu Tôi xà vào lòng của anh Ngồi trên đùi anh Hít hạ hương thơm từ cơ thể anh Khi tỉnh lại Tôi thật sự sốc nặng Tại sao tôi lại mơ giấc mơ Láng mạn như vậy Để khi nhìn vào gương thì tôi thấy hai má của mình Đỏ bừng giống như trái cà chua vậy Đúng là vô cùng giả chân Nhưng mà rõ ràng là hôm qua Tôi đã có một giấc ngủ rất ngon Sáng dậy thì tôi không còn Đau đồ buồn bá Nghĩ cách làm thế nào cầu xin ông Lâm Làm thế nào có tiền chữa bệnh cho em nữa Thế mà không hiểu sao Gương mặt anh Tuấn lạnh lùng ấy cứ bao vời lấy tâm trí tôi. Tôi vệ sinh cá nhân rồi bắt taxi đến bệnh viện. Nhìn những người đang cứu sống em bằng việc lọc máu cho em mà tôi không khỏi xót xa. Anh Thảo của tôi, cố gắng lên nhé. Chị nhất định sẽ ở ngoài này chờ đợi em, cô gái bé nhỏ, mạnh mẽ của chị. Khóe mắt của tôi rơi ra một giọt nước. Tôi khát quyệt đi rồi ngồi lại ở hàng ghế chờ đợi. Dương ở cạnh nhanh chóng vỗ vai an uổi tôi Lan Đừng lo lắng Chuyện khó khăn nhất chúng ta đã cùng nhau vượt qua Mình tin là ông trời sẽ thương anh Thảo Em ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi Mình cũng mong là như vậy Dương hơi trần trừ rồi gặng hỏi Nhưng mà Lan này Có thật là cậu mở được tài khoản ngân hàng chứ Tôi nghe xong thì hơi trột dạ Sao tự dưng cậu ấy hỏi đến chuyện này Tôi lấp liếm rồi đáp Ừ Vậy thì những ngày qua Là cậu đến cậu xin ông Lâm á Tạm thời thì tôi vẫn chưa nghĩ ra lý do nào hợp lý Để trả lời Dương Và lại tôi ngại phải nhắc đến người đó Tôi đành đáp lại cho có Ừ Thế ông ta có làm khó gì cậu không Tôi thở dài nhìn Dương Mình biết là cậu lo lắng cho mình Nhưng mà hy vọng cậu tôn trọng sự riêng tư của mình. Mình vẫn ổn Cậu đừng quá lo lắng như vậy. Mọi chuyện đã qua rồi. Dương ruột ra gật đầu. cô ấy không hỏi nữa. Dù tôi biết cậu ấy đang rất lo lắng cho tôi. Sau khi em gái của tôi được lọc máu thì hai ba giờ sau nó tỉnh lại. Tôi và Dương đều vào thăm em. Đôi mắt của em run run mở ra. Tôi thực sự vỡ hòa trong khoảnh khắc đó. Tôi thậm chí còn không dám nói to rằng Mình đang thực sự rất vui mừng Em gái tôi mấp máy đôi mắt rồi Từ từ mở ra Vừa nhìn thấy tôi Một giọt nước mắt của nó rơi xuống cầm Chị... Chị Lan à chỉ ba từ đó thôi Cũng khiến tôi cảm thấy thổn thức lạ kỳ Cổ họng ngàn ngàn Thiếu chút nữa tôi òa khóc giống như đứa trẻ Trước mặt em gái Nhưng để tránh khiến em của tôi xúc động Khi vừa tỉnh lại Tôi đè nén cảm xúc của mình Tiến đến Nắm chặt tay em gái vỗ về an hồi Chị đây Anh Thảo à Em không đau chứ Em gái tôi nở ra nụ cười Dù rằng đôi môi của em đang trở nên bạc phích Thảo khẽ lắc đầu Em chậm xá rồi nói Không đau Em nhớ chị quá Không biết có phải do tôi quá nhạy cảm không Nhưng mà tôi nhớ rõ ràng trong giấc mơ Anh Thảo đã nói với tôi rằng Mỗi lần lọc máu đều rất đau Thế là tôi không kìm nén được nữa, rơi nước mắt. Chẳng là nói như vậy để khiến tôi không lo lắng nữa. Tôi khéo quở trách. Đầu thì cứ nói là đau đi. Khỏe lên nhiều chưa? Anh Thảo gật đầu rồi đáp. Chị là à, em không sao đâu. Em nhớ chị quá. Ôm em một cái, được không? Tôi không cần suy nghĩ gì nhiều lao đến ôm chầm con bé trước mặt bao nhiêu người. Cơ thể của nó lọt thòm trong vòng tay của tôi. Dù rằng hai chị em có chiều cao xấp xỉ nhau Vậy mà sao bây giờ em tôi nhỏ bé thế này Tôi rơi nước mắt vỗ vai an uổi Sao mà em nhỏ bé như thế này chứ Anh Thảo của chị Em phải cố lên Em cứ như thế này Chị biết làm sao đây Em không sao đâu Em ổn mà Rồi thì em sẽ khỏe thôi Ổn á Như thế này mà ổn sao Bao nhiêu tiền tôi gửi về Để nuôi nó Hóa ra bà mẹ hờ kia Cốm hết đi đem cho trai Nghĩ lại mà cảm thấy cay đắng Trong khi mình nay lưng kiếm tiền Thì bậc phụ huynh nào đó Sống vui vẻ trên những đồng tiền Đút ra từ xương máu của tôi Anh Thảo Sau này có chuyện gì cũng phải nói với chị Thiệt thò thế nào cũng phải nói Đau thì nói đau Đừng cố nhấn nhìn Từ nay trở đi Chị em mình chăm sóc nhau Chị sẽ ở bên em Chúng ta cùng nhau chiến đấu với căn bệnh này Chị sẽ luôn đồng hành cùng em Anh Thảo của chị Con bé ngày xong thì gật đầu Hít hào mùi hương từ người tôi Rồi vòng tay ôm cổ tôi siết chặt Chúng tôi cứ như thế Cùng nhau trò chuyện Anh Thảo cũng nói chuyện với cả Dương nữa Tuy nhưng mà chỉ 10 phút sau Thì bác sĩ vào Ra hiểu hết giờ thăm Bởi vì vừa lọc máu thế nên em gái của tôi khá mệt Không thể nào tiếp xúc lâu với người thân Tôi luyến tiếc rời khỏi phòng bệnh Lúc đi ra thì Dương nói với tôi Cậu có cần mình đưa về không? Cậu trò đâu đấy? Tôi khẽ lắc đầu Nghĩ nghĩ một hồi rồi quay lại nói với Dương Dương này Cho tới vay 10 triệu được chứ Dương hơi kinh ngạc nhìn tôi Nhưng mà cậu ấy cũng đút tay vào túi quần Lấy ra một sấp tiền rồi đặt vào tay của tôi. Tôi có, nhưng mà cứ tưởng là cậu mới rút tiền trong ngân hàng. Tôi liếm môi gái gái đầu rồi đáp. À, à, tôi đóng tiền viện phí hết rồi thế nên đang kẹt. Xin lỗi cậu nhé. Không sao đâu, nhưng mà cậu ổn thật chứ. Nhìn Dương lo lắng mà tôi không dám nói ra sự thật. Đành vỗ vỗ vào vai cậu ấy an hồi Dù sao thì mấy ngày gần đây cô ấy cũng tất tạ ngược xuôi Lo chăm sóc em gái giúp tôi Tớ không sao đâu Tớ ổn mà Cậu cứ về trước đi Có thật không đấy Tôi nhìn Dương Kiên đệnh gật đầu Thật mà Được rồi Vậy là cậu thật sự không cần mình đưa về á Ừ Cậu về trước đi tôi phải đi có việc Vậy nhá Không cần Dương đáp lại Tôi tự ý Bắt một chiếc taxi rồi vẫy tay Chào tạm biệt Dù cậu chàng vẫn cứ đang ngẩn ngơ như vậy Tôi đọc cho tài xế địa chỉ Nơi tôi cần đến 15 phút sau đó tôi có mặt tại nơi đó Đeo khẩu trang Đồ mũ chùm kiến đầu Tôi bước vào khu mua sắm Tìm đến chỗ khu vực đồ ngủ cao cấp Tôi đỏ mặt bước vào Không biết là gô của anh ta là kiểu như thế nào Nhưng mà anh ta đã giúp tôi nhiều như vậy Thứ mà anh ta thấy có lẽ chỉ là chuyện đó thôi Tôi nút nước bọt, nhìn quanh cửa hàng Khắp nơi được trao những bộ đồ lót đầy đủ hình thù Pikachu, quần lót lọt khe, xuyên thấu, nước hầu vân vân và mây mây Mặt của tôi đỏ bừng giống như trái cà chua cuối vụ Ôi trời ạ Lần đầu tiên tôi đi làm cái việc này đấy Lúc này thì tôi căng thẳng, đi một vòng. Tôi vẫn đang loài hoài chưa biết tròn bộ nào thì đập vào mắt của tôi là một bộ đồ ngủ hoàng gia, giả báo. Tôi nút nước bọt ức một cái rồi liên tưởng đến anh ấy. Sư tử á, giả báo, nghe có vẻ hợp lý phết. Thế là tôi cầm xuống đưa lên trước mặt của mình. Cơ mà sao trông nó kỳ quá, mà cái này khác gì không mặc đâu. Trong khi tôi đánh đò với những mỡ bỏng bong trong đầu, thì bỗng vang lên trước giọng thẻ thẻ bên cạnh tôi. Cái gì cơ? Ông Nguyên lại ngủ với con Hạnh á? Úi trời à! Mày nộ địa chỉ đi, tao đến ngài. Dĩ nhìn là tôi nhận ra cái giọng này là ai. Tôi liếc mắt đưa tình sang bên cạnh. Thu Lệ cầm một cái giỏ chứa đầy đồ lót hữu tình Nhìn trông chị diễn viên nọ cũng đẹp và ngon đấy chứ. là biết cái chiều chuộng chồng yêu. Vậy mà chồng yêu vẫn đi với gái được đấy Tôi khẽ chép miệng lắc đầu Cũng may là mình đang bịt kín người Thế nên chị ta không để ý Thù lệ tức giận Không thèm thanh toán chỗ đồ mới mua Phi hay ra ngoài Cùng lúc này thì một chị nhân viên Chạy đến chỗ tôi chủ đáo đón tiếp Chị à Chị thích bộ này sao Đây là mẫu mới về bên em đấy Chất đẹp thích lắm chị à, à Chị cho em số đo của mình đem tư vấn chị nhé Tôi đỏ mặt Thật may là chị ta không nhận ra tôi là ai. Đời nào cựu hoa hậu lại vào đây mua đồ lót, quyến rú đàn ông. Nhưng mà có vẻ như chị ta sẽ khiến công cuộc tìm kiếm của tôi ngắn gọn hơn. Tôi suy nghĩ, rồi ghé vào tay chị ta tôi hỏi. Chị tư vấn cho em, có bộ nào mà cái kiểu <cười> um, hoang giá, um, kiểu mà đàn ông kỳ dị hay thích ấy, cảm giác mạnh ấy. Nói xong thì mặt tôi đỏ như gớt Chị nhân viên thì cười tùm tìm rồi cầm tay tôi Dắt đi từ gian này đến gian khác <cười> Chị à, chị không cần ngại Đây này, đem giới thiệu cho Riêng mà nói về cảm giác mạnh thì em có bộ này Xuyên thấu tụt quần Đảm bảo là bạn trai của chị thích mế Đây nữa chị Cảm giác mạnh thì chắc bộ hồ gái này hợp chị à Hay là chị thích kiểu uh, ngư ông đắc lợi Hay là thích kiểu nông dân trồng chuối Hay là đấy Kẻ cướp với cảnh sát Chúng em còn có cọng tay Xét thòi uh, Trứng dung Rồi còn có cả nước hoa vùng kín nữa Mẹ kiếp Nhìn mặt con bé nhân viên cũng chỉ hơn mình vài tuổi thôi Thế mà sao nó kỹ như thế nhỉ Tôi không biết nói gì cả Chỉ biết gật gù theo lời của chị ấy Sau khi quay một vòng Tôi chỉ đủ tiền mua đúng một bộ duy nhất Bởi vì đây là đồ lót cao cấp mà Tôi ngay lập tức vào phòng thử đồ. Mặc luôn bộ xa bèo kia vào người. Cảm thấy vừa mình. Tôi mặc lại quần áo của mình rồi đi ra quầy thanh toán. Sau đó bắt taxi đi đến nơi ở bí ẩn của anh ấy. Chẳng mấy chốt thì chiếc xe dừng lại căn biệt thự của người đó. Nhìn sự đồ sụt của nó mà tôi choáng váng. Nơi trống ngược trái tim của tôi đang đập thình thịch. Ở cửa ra vào. Có hai tên vệ sĩ gác cửa. Tôi tháo khẩu trang ra cho họ nhìn mặt. Sau đó thì một tên đi vào trong. Nói gì đó thông qua bộ đàm Sau đó đi ra ngoài gật đầu cho tôi vào Tôi được nhân viên đưa đến cửa thang máy Nhìn hình ảnh phản chiếu trong thang máy tôi ngượng không chịu được Dẫu biết mình đã làm việc đó với anh ta nhiều lần rồi Thế nhưng mà tôi vẫn không khỏi ngại ngùng Cũng chẳng biết về sao mà mình lại hồi hộp căng thẳng đến như vậy Lúc trước tôi đâu có cảm giác này đâu Tin một tiếng Cửa thang máy mở ra tôi giật mình Sao mà đến nơi nhanh như vậy? Tôi nút nước bọt, bước ra ngoài. Vừa bước đến cửa tôi đã chạm mặt ngay cầm tú. Nó nhìn tôi rồi cười sẵn sẵn. <cười> tôi vừa cá với Akira là cô sẽ đến đây trong hôm nay đấy. Mà này, tí nữa trả tiền em tiền cược đấy. Mặt của Akira lành tanh, chẳng thèm trả lời cầm tú. Tôi lửa mắt nhìn nó rồi nói. Hay lắm hay sao thế? Ừ... Hay chứ? Thế nào rồi? Chắc là cô phải mất cả giờ đồng hồ trong cửa hàng để tròn đồ lót gợi tình nhỉ? Mẹ kiếp! Nó đi guốc trong bụng tôi á. Mặt của tôi lại tiếp tục nóng hầm hầm. Tôi hắng dòng thế rồi lấp liếm đá. Vỡ va vỡ vẩn. đầu thì toàn chứa mấy thứ linh tinh cả thôi. Cầm tú cười bí hiểm. Nó nháy mắt với tôi rồi nói. Sao vậy? Mặt cô đỏ hết cả lên rồi cái kìa. Cứ tưởng cái mặt mò của cô làm gì có chuyện ngài ngùng Khi làm chuyện đó Phải thuần thục lắm rồi ấy Tôi lườm cầm tú nói Thôi đi Toàn nói linh tình Tôi không thèm nói chuyện nữa À thôi rồi rồi được rồi Đây vào đi Vừa nói thì cầm tú vừa kéo Akira sang một bên Nhưng lối cho tôi Sau đó thì nó cùng với anh trai đi vào thang máy Bấm nút xuống tầng hầm Trước khi đi Nó còn không quên trao tặng cho tôi nụ hôn gió rồi nhí nhảnh nói Chúc may mắn nha Tôi không thèm quan tâm đến nó nữa Đưa mắt nhìn cái cửa to lớn Chưa được đóng hẳn trước mặt Nơi đó hiện ra một khe hở bé bé Tôi nhòm vào thì thấy bóng tối trải dài vô tận Cái con người này thật đúng là lập gì Lúc nào cũng sống trong bóng tối Tôi thở dài thường thượt Tôi dưng trong đầu lại hiền lên một suy nghĩ Có hai nỗi sợ điển hình nhất của con người Sợ bóng tối và sợ cô đơn Vậy mà người ấy luôn chìm vào trong bóng tối tính mệnh như vậy Anh không cảm thấy cô đơn á Gạt suy nghĩ đó sang một bên Tôi mở cánh cửa nặng trịch này ra một chút nữa Vừa mở vừa cảm thán Sao mà nó có thể nặng đến như vậy Mai mà lúc đi thì cầm tú đã mở cho tôi một chút Tôi kéo bằng hết sức lực cánh cửa mới chịu nhích ra một khoảng Đủ đèn người tôi lọt vào Ngay khi tôi bước vào trong thì cánh cửa lập tức đóng sầm lại. Tôi lau lau mồ hôi trên chán. Sức bọn họ toàn là sức quái vật. Người bình thường như tôi thì tải không nổi. Phải mất đến 15 phút mới có thể vật lộn được với cánh cửa này. Sau đó thì tôi đi vào trong và giống như lần trước. Cái mặt con sư tử, bằng tường, nó trành ngành hiện ra khiến tôi suýt nữa trụy cả tìm ấy. Tôi tránh cái tường ra rồi đi thẳng vào bên trong Lửa từ những vòng tròn nhỏ trên tường bắt đầu được thắp sáng Bây giờ thì mới có thời gian để nhìn kỹ hơn cách bài trí và thiết kế của căn phòng Công nhận, vô cùng độc đáo Và đúng là bái phục người nào thiết kế ra căn phòng huy hoàng như vậy Sàn nhà lát đá, ma phổ, vàng kim sang trọng Đi đến một nửa căn phòng Ta còn thấy biểu tượng hành mặt trời nửa chìm nửa nổi tựa như viên kim cương màu đen giữa lòng đại dương. Tôi không khỏi liếc dọc liếc xuôi về sự độc đáo của nó. Ngay đến từng chi tiết nhỏ nhất như đồ vật, ấm chén cũng được rát vàng để phù hợp với độ sang trọng của căn phòng. Ghế sofa có màu nhung đỏ cao cấp được bọc vàng. Trên tường còn có nhiều hoa văn bắt mắt. Ngước mặt lên, có thể thấy trần thạch cao vòm cổ điển với nhiều hình thù hoa văn độc lạ. Vừa đi vừa ngắm, tôi không khỏi nổi da gà Về những thiết kế trong căn phòng Nó tạo cho tôi cảm giác là lẫm như thể đang đi lạc vào Khu rừng âm mưu tràn ngập bóng tối Ngước mắt lên nhìn phía trước Người ấy vẫn ngồi tại chiếc ghế màu đỏ Được làm từ gia thú Và bọc bằng vàng ròng Trên 12 bậc thang Được lát đá cầm thạch màu xanh ngọc Cảm giác đó vừa vàn khiến cho người đối diện này Sinh cảm giác tôn thờ Tự như đứng trước một vị vua cao ngạo quyền thế Tôi không khỏi thở dài từ khinh thường bản thân khi mặc bộ đồ xa báo đến đây. Bóng tối che mất gương mặt của anh ấy. Anh thì vẫn mặc một chiếc áo già đen có cổ lông bồng bềnh xám cho Một tay anh ta chống cảm tạo cảm giác cho người thấy là một vị vua lười biếng nhưng lại vô cùng quyền lực. Một tay của anh đặt trên đùi tư thế ngồi cao cao tại thượng Trong đầu của tôi hiện lên câu hỏi, tại sao một người quyền lực như vậy lại thích mình nhỉ? Một điều đúng thật là không tưởng Chẳng vòng vo là mất thời gian của đôi bên Tôi trần trừ với cái đầu óc giống tích của mình Vài phút sau mới chiều thốt ra câu hỏi Ờm, um, xin chào Chắc chắn là tôi trước mặt người đó đã biến thành một tên hề nhạt nhẽo Tôi gái gái đầu rồi nói tiếp Ờm, um, xin chào Tôi gọi anh là gì được nhỉ? Tên anh là Việt Thiên Long Vậy tôi có thể gọi anh là Long có phải không? Người giờ mà kiêu ngạo như vậy, ngồi đấy không thèm nhúc nhích đến một ngón chân, đã như vậy lại còn im lặng không đáp lại, để đối phương ngượng ngẩm chẳng biết nói gì cả. À, hôm nay thì tôi đến đây muốn nói chuyện rõ ràng là chuyện giữa hai chúng ta. Tôi mím môi, hai tay đan sau lưng. Chân phải giống như chứ không ba, quét thành vòng tròn xung quanh mình. Căn bản là tôi quá ngại ngủm rồi. Um, chắc hẳn là Long còn giận tôi lắm. Vừa nói đến đây tôi vừa liếc nhìn gương mặt của người đó, quên mất là người đó, ngồi góc khuất, ánh nến không thể nào chiếu đến. Tôi đành thở dài vì chẳng nhìn thấy được biểu hiện của người đó, mà có thấy thì cũng như không. Um, tôi muốn giải thích về tất cả mọi chuyện Và muốn chúng ta hiểu nhau uh, Hy vọng rằng Anh cũng sẽ hợp tác Lại tiếp tục im lặng Phải làm như thế nào Mới cày miệng được cái gã lạnh như băng hàn thế này đây mà anh ta không trả lời Tôi lại tiếp tục tự kỷ um, Chuyện là thế này Lần đầu chúng ta gặp nhau Lúc đó dựa trên mối quan hệ tình và tiền Mà tôi không hề mong muốn Vậy nên tôi có một thái độ bài xích Sau đó thì tôi gặp Vũ Khôi Nguyên Anh ta tiếp cận tôi nhiều lần Tôi cũng không hề bào chữa cho cái sai của mình Nhưng mà sự thật là tôi không hề mong muốn Có một mối quan hệ gì đó với anh ta như mọi người vẫn nghĩ Lúc đó tôi 18 tuổi Chưa từng trải đời Và chưa từng trải nghiệm cảm giác yêu đương với bất kỳ ai Đối với loại quan tâm vô vập như vậy tôi rất cảm kích Tôi lên thành phố một mình Sống và làm việc cũng một mình. Tôi làm việc giống như một cái máy. Nhiều khi tôi làm về rất muộn. Đến khoảng 2-3 giờ đêm, cũng chỉ được ngủ có vài tiếng. Bữa ăn của tôi lúc thì vội vã trên xe. Lúc thì gọi đồ ăn ở ngoài. Cuộc sống của tôi cứ như vậy trôi qua. Nên khi gặp người quan tâm đến mình nhiều như vậy, tôi rất cảm động. Nhưng mà lúc đó tôi không hề nghĩ rằng mình sẽ trào cao hay đu bám lấy một ai để khiến mình trở nên giàu có và quyền lực. Tôi chỉ đơn thuần coi anh ta là bạn, một người chi kỷ giúp đỡ tôi, và đưa bàn tay ra khi tôi vấp ngã. Mối quan hệ kia là điều mà tôi không bao giờ nghĩ đến. Đến việc sắp xếp scandal hẹn hò, cũng làm anh ta tung ra, và nói rằng, để bảo vệ tôi. Chỉ là tôi không hề ngờ rằng, tất cả những hành động đó không đơn thuần xuất phát từ lòng tốt Hay là sự giúp đỡ nào cả Mà xuất phát từ ham muốn cá nhân Là tôi sai Khi đã đặt niềm tin nhầm chỗ Để rồi tôi có phát sinh Một cảm giác ngoài mong muốn của bản thân Việc ở căn Ben House kia Tôi cũng chưa từng ngủ với Vũ Khôi Nguyên Anh ta có đòi hỏi Nhưng mà tôi đã từ chối Chuyện đó cũng đã qua Giờ đây thì tôi rất ghét anh ta Và tôi không muốn gặp lại anh ta nữa Còn về chuyện giữa chúng ta, tôi nghĩ chắc đó là hiểu nhầm. Anh xuất hiện trong bóng tối và làm những điều kỳ gì khiến tôi cảm thấy sợ. Lúc đó thì tôi chỉ có một suy nghĩ, muốn thoát khỏi người nguy hiểm giống như anh. Mãi cho đến sau này khi mọi chuyện được phơi bài giang sáng, thì tôi mới gió cớ xử. Những hành động của tôi khi ấy đã vô tình làm tổn thương anh. Trong thời gian tôi... Đã tự đặt lòng mình vào vị trí của anh Và cảm thấy rất hối hận Cái sai của tôi là tin nhầm người Cái sai nữa là vô tình Tổn thương một người Luôn âm thầm giúp đỡ tôi như vậy Vậy nên Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến anh Tôi nghĩ là anh cũng có Nỗi khổ riêng Mà chưa thể nào nói ra Tôi có thể lắng nghe Chúng ta có thể giải bài lòng mình Để có thể hiểu nhau nhiều hơn Nói một thôi một hồi như vậy tốn cả nước bọt Thế mà người đó vẫn cứ im như thóc Ngồi yên về trên ngai vàng của mình Tôi chờ đến mấy phút Tỏ ý muốn nghe đáp án của người đó Vậy mà anh ta vẫn không nói gì cả Tôi đành thở dài nói tiếp Tôi rất cảm kích ý tốt của anh Cảm ơn anh đã âm thầm giúp đỡ tôi nhiều như vậy Em gái của tôi bây giờ Đã được lọc máu Và được bác sĩ quan tâm điều trị tốt nhất Tôi đột thoại một mình trong bóng tối Tôi sắp muốn bỏ cuộc đến nơi Trong đầu thì chẳng có một từ ngữ nào để nói được nữa Khi mình đã ra sức giái bày với người ta Mở lòng mình ra như vậy Thế nhưng mà người ta vẫn cứ im lặng Vậy nên tôi chẳng biết phải làm thế nào Đành bước từng bước lên những bậc thang kia Rồi tiến gần hơn đến người đó Từng bước chân của tôi trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, khoảng cách càng gần, áp lực càng tăng. Thậm chí là tôi cảm giác nhiệt độ trong này lạnh hơn bên ngoài rất nhiều lần. Cho đến khi tôi đứng trước mặt của anh ấy, thì mới có thể nhìn rõ một chút gương mặt của anh ấy trong bóng tối. Đặc biệt là đôi con người đen lái vẫn đang nhìn tôi chăm chú. Cũng không hiểu vì sao tìm tôi đập nhanh đến như vậy. Lần thứ nhất, nhìn ngắm gương mặt này tôi cảm thấy kinh ngạc. Lần thứ hai, thật sự bị đắm say. Vẻ đẹp của nó vừa ngầu, vừa lạnh, lại còn vừa bướng. Thế này mà không làm trong giới người mẫu thì quả thật là phí phạm. Tôi nút nước bọt, đôi mắt chỉ gắn chặt vào đôi môi trái tim màu hồng đó. Người con gái nào được hôn lên bờ môi ấy thì đúng thật là diễm phúc. Ôi đúng thật là, tôi đang suy nghĩ cái gì vậy? Khi mà khoảng cách của chúng tôi chỉ còn vài bước chân, tôi hít sâu một hơi, sau đó thì nói. Tôi... không có gì cả. Thậm chí, so với rừng hoa nhân sắc ngoài kia, tôi chỉ là bông hoa bình thường thôi. Hơn nữa thì tôi lại còn rất tồi tệ. Mặc dù anh đối xử rất tốt với tôi, vậy mà tôi lại khiến anh tổn thương. Át hẳn là giờ đây, anh đang ghét tôi lắm. Thiết nghi, anh hãy thử tìm kiếm những cô gái khác, bởi vì tôi chẳng có gì cả. Nhưng mà tôi cũng không có thói quen nợ ai điều gì. Vậy nên... Rất lời thì tôi nhắm nghìn mắt, rồi cởi bỏ toàn bộ y phục trên người. Áo khoác, vái bên trong, lần lượt rơi xuống gót chân của tôi. Trái tim tôi đang nảy thành thịch bởi vì hành động táo bảo đó. Sau khi trên người tôi chỉ còn bộ đồ ngủ gợi tình, da bèo thì tôi mới dừng lại. Tôi im lặng chờ đợi phản hồi từ anh ấy. Thế nhưng thật không ngờ dù 15 phút đồng hồ trôi qua người đó vẫn ngồi yên vị trên ngai vàng không gian vắng lặng như tờ. Tôi còn chẳng nghe thấy tiếng mũi vò vè. Thậm chí là tôi đang nghĩ rằng có lẽ anh ta ngủ gật cũng nên. Không lẽ tôi kém hấp dẫn như vậy á? Dù sao thì trước đây Báo chí cũng ca ngợi hết lời với body của tôi. Mỗi khi tôi xảy chân bước đi, những người đàn ông khác đều bị thu hút mà dán chặt đôi mắt sắc bén về phía tôi. Vậy nên về khoản này tôi vô cùng tự tin. Ấy vậy mà tại sao anh ta im lặng lâu như thế? Hai chúng tôi chơi trò im lặng với nhau như vậy. Như thế thì xem ai gan lỉ hơn ai. Ở bên trong này đã lạnh thì chớ, rồi lại còn đứng một mình, khỏa thân, trong một tiếng đồng hồ như vậy. Vừa cóng lại vừa mỏi chân nữa. Anh ta đang chiêu đùa tôi á. Sau cùng thì tôi không chịu được nữa. Mở mắt ra nhìn xem, có phải anh ta đã ngủ chưa? Ai ngờ đâu, vừa mở mắt thì lại đồng trống, đôi mắt lạnh nhạt đó. Anh ta vẫn mở to đôi mắt nhìn tôi chạm chạm, tựa như một pho tượng. Nhìn lại còn không thèm chớp lấy một cái Tôi cắn môi Chân tê không còn cảm giác Đi kết quốc Cũng không bằng đứng khỏa thân ở đây một giờ đồng hồ đâu Tôi đang định mở lời nói chuyện Thế anh ta tự dưng bật dậy Tim tôi đập thành thịch Cứ ngỡ là anh ta tiến lại gần tôi Sau đó chúng tôi sẽ cùng nhau làm chuyện Chuyện đó Chỉ cần nghĩ đến thôi mà tôi đã cảm thấy căng thẳng lắm rồi Thế nhưng không Anh ta không làm như vậy Anh ta lướt qua người tôi Đến ngay cả nửa ánh mắt Cũng trở nên tiết kiệm Cứ như vậy rồi thì lạnh lùng rời đi Để lại tôi trong trạng thái Trưng hứng như vậy Tôi ngay cả người Vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy đến Trong khi tôi Ngồi nói một thôi một hồi Rồi lại còn khóa thân trước mặt của anh ta Thế mà anh ta chẳng hề quan tâm Anh ta Có phải là đàn ông không vậy Mà không Anh ta quá mức nam tính Kỹ năng làm chuyện đó thuộc hàng thường thừa. Vậy thì tại sao? Lý do là gì? Do tôi kém hấp dẫn? Hay là do bộ đồ trên người của tôi? Tôi vội vàng nhặt quần áo dưới đất lên rồi mặc lại vào người. Sau đó chạy theo anh ta. Tôi gọi với. Này! Tại sao anh không nói gì cả vậy? Chúng ta đang đối thoại với nhau đấy. Này! Người nào đó vẫn không thèm Ngoảnh mặt nhìn tôi Cứ như thế Đi một mạch rồi khuất bóng sau cánh cửa Chẳng thèm bận tâm Cũng chẳng thèm nói năng với tôi câu nào cả Bây giờ thì tôi ngỡ người nhận ra một điều Tôi đã đối thoại mấy nghìn từ Còn anh ta thì Chưa nói với tôi câu nào cả rời khỏi căn biệt thự Bắt taxi trở về nhà Cho đến khi ngả người trên chiếc giường lớn Thì đầu của tôi vẫn đầy dấu chấm hỏi Không một điều kiện Không một giao dịch Không một đòi hỏi gì á Vậy thì tôi phải làm thế nào đây Ngoài cơ thể này ra Thứ mà anh ta muốn là gì nữa Tiền á Ôi không Cái này thì anh ta không thiếu Vậy thì là gì chứ Tôi hết lăn bên phải rồi lại lăn bên trái Nghĩ mà đau cả đầu Thế mà vẫn chưa ra được đáp án Rốt cuộc thì anh ta làm sao vậy Không nói với tôi một lời Không thích thì nói không thích. Muốn cái gì thì nói, tôi sẽ đáp ứng. Thế nhưng mà khổ nỗi, anh ta không nói lời nào cả. Đến nhìn, con chẳng thèm nhìn. Với thái độ đó thì tôi phải làm sao đây? Hay là có khi nào do bộ đồ này không nhỉ? Tôi lập tức bật dậy, cởi hết quần áo ra, ngắm lại mình trong gương. Nhưng mà nhìn thì cũng không đến nỗi tệ cơ mà. Ngoài việc tôi trở nên gầy hơn trước, Khoan đã Gầy á Tôi mở căng hai mắt rồi bắt đầu nhìn lại mình một lần nữa Hay là tôi kém hấp dẫn thật rồi Chỉ vì tôi gầy Mà vòng 1 vòng 3 Đang đến mức báo động Tôi đưa tay vút mặt chán nản Trông cái đứa trong gương Không khác gì con đàn ông Có thể đây là lý do Khiến anh ta Đến ngày cả nửa ánh mắt cũng không muốn trao cho tôi Nghĩ như vậy Tôi lại nhảy lên giường nằm dài. Đến ngay cả mình, nhìn mình, mà cũng cảm thấy chán nản Huống hồ gì là đàn ông? Còn đâu vòng ngực nở nàng, vòng ba quả táo? Tôi khóc không ra nước mắt. Ngày mai đành phải kiếm bộ đồ nào đó nóng bỏng hơn thôi. Ngày thứ hai tôi tìm đến nơi ở quán ấy, với một tâm thế không từ bỏ. Dĩ nhiên là tôi phải vay giường tiền, Để đi làm cái việc ngỡ ngần ấy. Hôm nay thì tôi chọn hẳn một bộ Pikachu. Uh, phải nói là vàng trói lọi. Thang máy mở ra. Tôi lại đồng độ cầm tú và Akira. Con bé nhìn tôi ôm bụng cười. cười. Hôm qua bị từ chối à? Nhục ghê chưa? Ủa? Sao nó biết nhỉ? Tôi lưu mắt nhìn nó. Tỏ bài không quan tâm rồi bước vào trong. Thấy tôi như vậy. Nó phi cười rồi bảo Lần này thất bại thì chịu khó, nành nọt, bóp chân bóp tay cho tôi. Tôi mách nước cho. Tôi chẳng thèm nghe nó nói, mở cửa bước vào. Vẫn như hai lần trước. Lần thứ ba này, tôi đến trước bậc thang thứ nhất dù gom hết dũng khí của mình đứng trước mặt của anh ta trình bày. Tôi biết là cơ thể của mình đã kém hấp dẫn đi rất nhiều bởi vì tôi đã bị giảm cân. Nhưng mà tôi nghĩ là mình chưa đến mức... Phải để cho anh không thèm lia mắt như vậy Đừng để tôi sống cả đời Trong ân hận như vậy chứ Lại im lặng nữa Lúc này thì tôi chịu hết nổi Chồng tôi giống như một tên hề vậy Tôi bước từng bước hùng hồn lên 12 bậc thang Đứng trước mặt của người đàn ông đẹp trai Giống như tài tử đó Cởi hết quần áo trước mặt của anh Chính thức để lộ bộ Pikachu trên người Thế nào Tỏ ra thèm thuồng đi, vã đi, mau lên. Tôi đã nhọc công lắm mới chọn được bộ này đấy. Tôi tin rằng anh ta rất muốn tôi. Mấy lần trước anh ta chẳng làm cứ như là mánh thú còn gì nữa. Tôi nhìn thẳng vào mắt của anh ta, hết nhai mắt, rồi ướn ngực, ướn mông. Đưa tay tự u néo, sờ mông sờ đuôi của mình giống như con động rồ trước mặt của anh ta vậy. thi thoảng thì lại còn đưa mắt, đưa lưỡi ra khỏi miệng. Phải nói là hơi vô sỉ một tí Nhưng mà cũng được việc Anh ta vẫn mở to mắt nhìn tôi Không hề động đầy đến một ngón tay Mẹ kiếp Chẳng nhé sự hấp dẫn của tôi Giảm tệ hại như vậy á Tôi đứng uốn éo cả giờ đồng hồ Thế mà anh ta chẳng thèm để ý Tôi không chịu được nữa Đành nói Này Anh có phải là đàn ông không vậy Lời nói vừa thốt ra mà thực sự là tôi muốn từ cắn lưới của mình quá. Có thể là những ngày qua anh ta không thèm tính sổ với tôi nhưng mà điều đó không có nghĩa là anh ta dễ tính và tôi đã quá buông thả mình trong cách nói chuyện rồi sao. Rốt cuộc thì lời nói của tôi cũng đồng đến tâm tư của vị chúa Sơn Lâm nào đó. Anh ta đứng dậy rời khỏi ghế rồi bước đến phía tôi. Ngay khi tôi tưởng rằng Mình sẽ bị thịt đến nơi Không còn miếng xương nào Nhưng mà hóa ra Tôi đã quá ảo tưởng Anh ta lướt qua người tôi giống như cơn gió Trước khi rời khỏi căn phòng này Cái miệng vàng ngọc khó mở kia Lại còn bố thí cho tôi một lời Tự mình soi gương Cảm giác hiện tại của tôi là gì Vẫn ổn Ok tôi ổn mà Mà mẹ nó chứ Ổn cái rắm ấy Chắc hẳn trước mặt anh ta tôi giống như con hề ngồ ngánh với cơ thể không khác gì thằng đàn ông lại còn dở trò quyến rú. Người ta còn chẳng thèm lia mắt nhìn tôi. Có chẳng cũng chỉ là đang xem vở kịch do tôi đạo diễn. Phải nói là ổn vái trưởng Tôi bước ra ngoài cửa phòng với một tâm thế chưa bao giờ ổn đến như vậy. Ai ngờ đàm cầm tú lại con lờn vờn ở ngoài cửa phòng. Cứ như thế biết trước đáp án. Nó nhìn tôi rồi cười một cách khốn nạn. Tôi lia mắt nhìn nó, cảm tưởng như có thể lao vào, bọm chết nó đến nơi. <cười> Sao rồi? Lần thứ hai bị từ chối á. Vui nhỉ Cứ cười đi, cười nữa đi. Nói xong thì tôi bỏ ra thang máy rồi bấm số đi xuống sảnh. anh ngờ cái mặt dày của nó chém trẻ lao vào, giữ cửa, rồi lèn vào trong, tiếp tục châm chọc tôi. Thế nào, thế hôm nay mặc hàng gì gặp đại ca mà người ấy từ chối ghê vậy Tôi chẳng thèm nhìn nó mà nhìn dãy số đang giảm dần rồi nói thẳng toàn Pikachu, làm sao nào Hùi mẹ ơi, tôi thề nhớ Nếu như có Akira ở đây, anh ấy nhất định sẽ cười giống như điên đấy Tôi nhích môi khinh bỉ nhìn nó Thì cười đi, hãy cố gắng mà cười khi còn có thể. Cầm tú tiếp tục cười ngặt nghéo và cười như chưa bao giờ được cười. Trước cái mặt khó ở của tôi, sau khi cô nến nhìn cơn cười lại, thì nó rút ra từ túi một cái thẻ ngân hàng màu đen đưa đến trước mặt của tôi. đây này, nhìn thấy gì đây không? Tôi không thèm liếc nhìn. Khoanh tay đứng nhìn con số trên thang máy đang giảm xuống một. Lão đài cho cô đấy. Ngài dặn tôi, chở cô đi mua mấy bộ đồ lót gợi tình. Lúc này thì thang máy mở ra. Thiếu chút nữa thì tôi bị sặc nước bọt mà chết. Tôi quay sang nhìn cái thẻ ngân hàng, phiên bản giới hạn trong tay của cầm tú. Không thể tin được, anh ấy bảo tay sai của mình đi mua đồ lót cho tôi á. Như vậy có nghĩa là Gu thẩm mít của tôi tệ đến như vậy sao Chứ không phải là do cơ thể của tôi tệ á Đệnh mệnh thật Chẳng biết nên vui hay buồn Cầm tú thì nín cười vỗ vỗ vai nói Thôi nhá Đợi đây Tôi xuống tầng hầm lấy xe rồi đưa cô đi Và chưa bao giờ mà nó tử tế đến như vậy Không biết là sự tử tế này có điểm không Tôi gật đầu với nó rồi đứng đợi Trong lòng Đầy những toàn tính Tự mình soi gương Tôi cứ nghĩ anh ấy Chê cơ thể của mình không hấp dẫn Hóa ra là vì mấy bộ đồ đó Ở thế thì đơn giản rồi Nghĩ như vậy tôi vui mừng ra mặt Chỉ là tôi không nhận ra rằng Mình chưa bao giờ vì một người đàn ông Mà trở thành bạn bè thân thiết Với tiệm đồ ngủ tình thú như vậy Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc Khi có bạn trai Sẽ làm điều gì đó hấp dẫn anh ấy Căn bản Khả năng tình trường của tôi chỉ là con số 0 Mày nghĩ thế nào mà chiếc xe mua trần màu đen của cầm tú Đỗ hiền ngang trước sành Tôi nhanh chóng bước vào trong xe của nó Nhìn thấy nó Vẫn đang nín nhìn cười Tôi lư mắt với nó rồi nói Cười thì cười mẹ đi Còn làm cái bộ gì nữa Thế lần trước Cô chọn đồ lót gì vậy Giả báo Sao nào Ôi trời ạ Xin lỗi nha tôi không nhịn cười được Sao thế? Có gì vui á? Cầm tú vừa lái xe vừa vui vẻ trò chuyện với tôi Nói cho cô biết nhá Tôi cũng không biết gô đại ca của mình trong chuyện ấy là gì Nhưng mà mấy thứ cô vừa chọn Gớm ghét quá đi Ủa? Thế thì như thế nào mới là đẹp chứ? Thì cô chọn mấy cái đơn giản Diện cái bản thân mình thích và tự tin là được Đừng nghĩ đến cảm nhận của người ấy Ồ ờ, Nhưng mà nhớ anh ta không thích thì sao Dù sao kỹ năng của anh ta cũng thuộc hạng thượng thừa cơ mà Chắc cũng đã qua tay với nhiều cô rồi ấy. Cẩm tú bỗng nhiên nghiêm túc rồi đáp Chưa có ai đâu chỉ có mối mình cô thôi Tôi nghe xong thì giật mình kinh ngạc Cái gì cơ Xạo á Sự thật đấy Cô là người đầu tiên của ngài ấy Ủa Thế còn mấy cái kiểu biến thái uh, Như là đồ chơi tình dục thì sao Lần đầu tiên Mà lại biết mấy thứ đó Cầm tú nghe xong nín cười rồi bảo <cười> Cái đó là tôi chuẩn bị cho ngài ấy Ngài đâu có biết Kỹ năng cũng chỉ là số không thôi Tôi không tin Cái gì mà kỹ năng xuất không Đợt vừa rồi còn Thiếu chút nữa thì tôi đã nói rằng Đợt vừa rồi anh ta còn làm tình Khiến cho vùng kín của tôi chảy máu May mà tôi vẫn chưa thốt ra lời vàng ngọc đó Cô chẳng biết gì về ngài cả Cái lần đầu chơi tình dục là ngài có vấn đề Nên tôi phải làm như vậy Vấn đề Đúng rồi Đó là bí mật của ngài ấy Còn gái mỗi tháng đều có kỳ kinh nguyệt Và ngài ấy gần như cũng bị như vậy Nhưng mà chỉ trong một ngày thôi. Tôi nghe xong mà sốc nặng, đến mức phải hét lên. Cái gì cơ? Đại cao của các người bị chảy máu vùng kín á? Con mẹ nó chứ. Bà bé thôi. não của cô bằng hạt nhỏ á? Mẹ kiếp. Không phải là như vậy. Nhưng mà sao nói chuyện với đứa đầu đất như cô khó khăn thế nhỉ? Ý của tôi là ngày ấy có vấn đề Và điều đó thật khó diễn tả bằng lời. Tôi ngớ ngàng rồi đáp. Vấn đề gì? Vấn đề gì mà lại giống con gái, đến kỳ kinh nguyệt? Ừ thì, nôm nay là như thế này. Ý của tôi là vấn đề tâm lý. Mỗi tháng khi cô đến kỳ thì thường cáu gắt với những người xung quanh có phải không? Ngày ấy một tháng một lần sẽ có ngày như thế. Nhưng mà không phải là cáu gắt bình thường đâu. Nó rất kinh khủng nhá. Và tôi không muốn diễn tả đâu. Nhưng mà không một ai trong số chúng tôi có thể tiếp cận được ngài ấy trong khoảng thời gian đó. Ngài ấy luôn ở một mình, giam mình trong phòng và không tiếp cận với ai cả. Ngày hôm đó thì ngài thực sự không chịu nổi và mất kiểm soát hành vi. Tôi đã phải dùng mấy trò đó để khiến cho ngài bớt căng thẳng. Chứ không phải là ngài ấy có sở thích như vậy, cô hiểu chưa? đổ đầu đất. Tôi nghe xong thì chống cảm suy tư tự hóa ra là như vậy Nhưng mà không hiểu sao tôi lại cảm thấy Không sợ mà đổi lại Lại có một chút đồng cảm Nếu như là bệnh tâm lý Thì ăn hẳn anh ấy sẽ cảm thấy tồi tệ Không chịu đựng được Và phát tiết ra những thứ xung quanh Thế nên không tránh khỏi Sẽ khiến người khác tổn thương với mình Và chính vì lẽ đó Mà anh nhút mình trong phòng kín Sống cô độc và chịu đựng sao Nếu như vậy thì chẳng phải là tồi tệ lắm sao Như vậy thì cô đơn lắm nhỉ Mỗi lần thiếu kiểm soát ấy Cầm tú hơi ngỡ ngàng khi tôi thốt ra lời nói như vậy Con bé chẩm ngơm Tôi không biết là ngài ấy cảm giác như thế nào Nhưng mà chắc hẳn là điều đó rất tồi tệ với ngài ấy Ngài ấy thường làm mọi thứ một mình Làm gì cũng một mình cả Tôi hiểu tại sao cô cảm thấy kỳ gì khi trông thấy ngài ấy Nhưng mà trên lưng của Ngài ấy gánh vác rất nhiều trọng trách, nhiều mạng sống của con người, điện hình như tôi và những người anh em khác ở đây. Tôi cũng muốn giúp Ngài ấy một ít, nhưng mà hầu hết thì Ngài ấy lặng lẽ làm mọi thứ một mình. Đến khi chúng tôi nhận ra, thì Ngài đã làm xong điều đó. Tính cách của Ngài là như vậy, thách dùng hành động hơn lời nói, chứ không phải giống như thằng khốn khồi nguyện. Tôi gật gù đồng ý với ý kiến của cầm tú Thấy ra người ấy là kiều người như vậy á Anh ấy tốt thật đấy Giúp đỡ tôi rất nhiều Mà không hề đòi hỏi gì cả Không phải là do ngài ấy hiền đâu Thật sự thì ngài ấy không hiền chút nào cả Đợi đến khi ngài ấy đến ngày Thì cô sẽ chứng kiến cơn thành nộ của ngài ấy Sao? Sao lại không hiền? Tôi thấy khá hiền mà Ngoài trừ vài mặt giữ tờn và sát khí như chúa tể ra Thì tôi thấy Ngài ấy ít nói Thế nhưng ấm áp Chẳng lẽ do những ngày qua tôi nghĩ về anh quá nhiều Nên bị ám ảnh rồi sao Thế thì cô hiểu nhầm rồi đấy Ngài không hiền tí nào cả Ngài chỉ là bao dung với những người thân cận của mình Ngài ấy có nguyên tắc kẻ nào phản bội ngài ấy thì nhất định sẽ không tha thứ Cầm tú nói đến đây Tôi bỗng dừng trột xạ, liếm miệng. Thực ra thì đáng nhé, cô không được tha thứ đâu. Nhưng mà cô biết không? Nó đến đây thì cầm tú bỗng dừng lại. Con người đen của nó bỗng trở nên nghiêm túc. Cô là ngoại lệ của ngài ấy. Cô khiến ngài ấy không hạ được quyết tâm, sẽ bỏ rơi cô, không ngoái lại nhìn. Đổi lại nếu là tôi, thích một người con gái mà người ấy lại theo đuổi người con trai khác. Ở trên giường, tỏ tình gọi tên người đàn ông kia. Vậy thì tôi thực sự sẽ rất đau lòng. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Không thì tống khứ nó ra khỏi cuộc đời của mình. Ấy vậy mà ngài vẫn đổ lường tha thứ cho cô. Và đây là lần đầu tiên đấy. Vì thế nên tôi mới nghĩ cô là người con gái đầu tiên khiến cho ngài ấy mềm lòng. Lòng tôi chợt nặng. Có lẽ vì lý do đó mà anh ấy vẫn giận mình nhiều đến như vậy. Giận đến mức Chẳng thèm lướt mắt nhìn. Nếu như đặt lại vào vị trí của người ấy, thì tôi nhất định sẽ không hề đếm xỉa Tôi nói cho cô điều này bởi vì muốn thông náo cô thôi. Ai bảo cái náo bồ của cô bé tí tạo bằng hột nho như vậy? Biết rồi, thì đừng làm mấy chuyện linh tinh để Phật lòng người ấy nữa. Cô có biết sau khi cô phản bội ngài ấy, thì ngài ấy đã tự nhốt mình trong phòng cả tháng trời không? Cái gì cơ? Một tháng á? Đúng như vậy. Dù cho chúng tôi có nói gì hay làm điều gì, cũng đều bị ăn đòn cả. Đến ngay cả anh Akira, là cánh tay phải của ngài, còn bị ngài đấm cho bay văng ra cửa ấy. Rồi à, vừa mới làm lại vài cái răng sứ đấy. Một tháng, một tháng anh ấy tự đắm chìm trong bóng tối và dằn bặt mình á. Tôi không hiểu đó là nỗi đau đến như thế nào nữa. Tôi không hiểu ngày tháng đó anh ấy trải qua những cảm giác gì. Chắc chắn là rất rất tồi tệ. Vậy... Cầm tú còn giận tôi không? Giận chứ. Giận là không thể nào băm cô thành nghìn mảnh ấy. Thế nhưng mà không thể làm như vậy. Bởi vì đối với người đó cô thực sự rất quan trọng. Sau này thì tôi che rằng cô sẽ trở thành điểm yếu chí mạng của người ấy. Từ trước đến nay, người ấy chưa từng có ngoại lệ, chưa từng mềm lòng vì bất cứ kẻ nào. Trên thương trường, cũng rất quyết đoán, đánh nhanh thẳng nhanh. Vậy thì tại sao cầm tú lại giúp tôi nhiều như vậy? Vì sao á? Cô có cho người đó. Khi nào người đó đến ngày, chúng tôi sẽ đưa cô vào triều đơn, cân thịnh nộ của người đó. Vừa nói, nó vừa cười bí hiểm. Tôi lưu mắt nhìn nó. Quả nhìn, lòng tốt của mình đổ sông đổ bề cả rồi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Ai trong chúng tôi đều bất bình bởi vì sự xuất hiện của cô. Đáng nhé người ấy không nên vì cô nhiều như vậy. Ngoài tôi ra thì mọi người vẫn rất giận cô đấy. tôi Cẩm Tú có tin tôi không? Tôi nói đến chưa yêu rất xa vời. Nhưng mà tôi thực sự là một người trung thành đấy. Nhất là... Trung thành với người đã từng đối xử tốt với tôi Tôi bị lừa Đó là sai lầm Nhưng việc tôi vào Vũ Khôi Nguyên Tôi thừa nhận Mình đã có một giai đoạn rất ích kỷ Muốn nhờ vào Vũ Khôi Nguyên Để thoát khỏi người ấy Điều này tôi thừa nhận Bởi vì lúc đó tôi chưa hiểu hết về người đó Tôi nghĩ rằng Anh là một người rất xấu xa và biến thái Thế nên tâm tưởng của tôi lúc nào Cũng là muốn rời khỏi người đó Nhưng mà bây giờ thì nghĩ lại rồi. Mọi việc chỉ là hiểu nhầm thôi. Tôi và Vũ Khôi Nguyên đã không còn gì cả. Tôi hẳn hắn chẳng hết Còn đối với anh ấy là tôi sai khi đã khiến anh ấy tổn thương. Nhưng mà tôi cam đoan đó chỉ là hiểu nhầm thôi. Bây giờ biết thì cũng đã muộn. Ngài bây giờ không còn thèm để tâm đến cô nữa. Tôi ái nái lắm đấy cảm tố có hiểu không? Thực sự thì tôi chỉ mới 18 tuổi, chờ nứt chân giáo lên thành phố, ông Lâm lừa bán. Cuộc đời của tôi dừng lại ở cái ngày tôi đỗ đại học, rồi lên thành phố. Sau đó thì đồng một cái, tôi gặp gỡ ông Lâm. Được ông ấy hứa hẹn đưa vào showbiz. Sau đó thì tôi trải qua một cơn ác mộng. Từ một con bé đầu óc rỗng tuếch, tôi bước chân vào chốn thị phi kẻ trên người dưới hám hại, dành giật nhau để đưa mình trở thành người nổi tiếng. Tôi rất sợ. Cứ tưởng rằng mình bị trơ lì rồi. Nhưng mà hóa ra khó khăn khiến tôi thèm thuồng có một chỗ dừa. Và rồi tôi đã bị lừa. Tuy rằng giờ tôi nói gì cũng đã mụn. Nhưng mà nếu như Cẩm Tú và mọi người đã từng coi tôi là gia đình, tôi nhất định sẽ cố gắng thay đổi mình hơn nữa. Cố gắng học cách trưởng thành Và nhìn đời bằng đôi mắt sành sỏi hơn Cầm tú bỗng dưng im lặng Gương mặt của nó không còn sức láo nữa Mà trở nên nghiêm túc lạ thường Nó nhìn gương mặt của tôi qua gương chiếu hậu Sau đó Đến 15 phút sau nó mới nói Không cần biết lý do Phản bội thì vẫn là phản bội Cô đừng quên Chúng tôi đã nói gì trước đó với cô Tôi biết chứ Nhưng mà thật sự tôi cũng không có gì Để bảo chữa cho mình Nếu như đổi lại là tôi Có phải là cầm tú sẽ rất khó xử lý không Tôi đến bây giờ đường cùng rồi Chẳng còn gì để mất cả Điều duy nhất Quan trọng đối với tôi Là em gái của mình mà thôi Át hẳn là tổ chức Chẳng cần gì ở tôi cả Nhưng mà tôi có thể nấu ăn Đi chạy vạn cho mọi người này Vừa nói tôi vừa cười ngốc ngách Cầm tú ở bên cạnh nhích môi khinh bỉ. Từ giờ, con đường sửa chữa sai lầm của cô dài cả nghìn km ấy. May mắn là cô từng cứu những người đồng đội của tôi. Thế nên từ giờ, chúng tôi sẽ dõi theo xem cô sửa sai thế nào đây. Cầm tú vừa giấc lời thì tôi đợi trước một cửa hàng bán đồ ngủ tình thú sang trọng. Tôi chuẩn bị tư trang rất đầy đủ, mũ trùm đầu, khẩu trang, bịt kín mặt, Còn cầm tố chẳng thèm làm thứ đó, nó hiên ngang bước vào, tiến vào cửa hàng với sóc mặt lạnh tanh. Tôi thì lại múi mặt, nó mới chỉ nhân viên tư vấn cho mình rồi dẫn sang khu khác, để nó đứng ở quầy thanh toán. Thế nhưng mà khổ nỗi, mấy chỉ mua hàng cứ nhìn nó chằm chằm như muốn ăn tư nút sống ấy. Tôi chỉ muốn ra ghé ta các chị mà nói, trời ơi các chị ơi, nó là gái đấy, con gái đấy. Thế nhưng mà thôi, cứ để các chị ảo tưởng thêm tí nữa cũng được Chọn được tầm khoảng 5-6 bộ độ tình thú Tôi nhất vào túi, rồi đi ra cho cầm tú thanh toán Xong xuôi chúng tôi lại ra về Lần này ở trên xe, cầm tú chủ động trò chuyện cùng tôi Về chuyện đó, chuyện hình xăm ấy Tự dưng tôi cảm thấy anh nái Tôi hơi ngạc nhiên khi cầm tú nói về vấn đề hình xăm Tôi xua tay cười xòa. Có gì đâu. Chuyện qua rồi mà. Tôi là kiểu dễ hận, nhưng lại nhanh quên. Chắc là cô đau lắm nhỉ? Cũng đau sương sương đấy. ngày ba ngày làm việc mà. Còn bị sốt do mưng mủ nữa. Bỗng nhiên cầm tú ái náy tôi kinh ngạc. Quen biết đã quá nửa năm, tôi chưa bao giờ thấy nó ái náy với mình. Hay bay ra bộ mặt nghiêm túc. Chỉ toàn là cả trớn cả thôi. Thực ra thì hình xăm không chỉ thể hiện lòng trung thành đâu. Tôi nói trong trạng thái tỉnh bơ. Vậy thì còn điều gì nữa sao? Hình xăm là đến khi tôi chết đi. Thân thể, nếu như bị đối thủ chia 5 xẻ 7, có lẽ người nhà vẫn nhận ra được. Tôi nghe xong thì xứng người, trong lòng chợt trở nên nặng nề. Việc mà bọn họ đang làm tôi không rõ, nhưng mà át hẳn. Đó đều là những việc quá nguy hiểm Nhưng chỉ là khi ngài cầm tú nói đến cái chết Bằng một đôi mắt nhẹ tênh như vậy Tôi cảm thấy lòng mình dối bời Trong tôi dâng lên sự thương cảm Nghe tôi nói Nhà cầm tú đã mất cả rồi Vậy thì Tôi nút nước bọt nhìn cầm tú Bỗng như nó trở nên chầm mặt Chứ không còn nhốn nháo như mọi khi Chỉ là nếu như nó có mệnh hề gì Tôi nghĩ là mình cũng chẳng yên lòng được Có lẽ trong thâm tâm của tôi đã không còn ghét bỏ cẩm tú như lần đầu gặp nhau nữa. Chúng tôi được kết nối bằng những sợi tơ vận mệnh kỳ lạ. Và đến lúc này tôi cũng chẳng hiểu sao dù mới chỉ tiếp xúc vài lần cũng đủ khiến tôi cho rằng Cẩm tú đã sớm trở thành một trong những người bạn thân thiết của tôi. Nói theo ngôn ngữ của Cẩm tú thì chính là những người đồng đội. Có thể con bé mắc tính cà khịa hay trêu trọng. Khiến tôi khó chịu Nó xăm lên người tôi mà không hề dùng thuốc tê Thế nhưng mà tôi cũng chẳng bao giờ muốn nó chết Khoảnh khắc khi tôi cứu nó Nó cũng dưỡng thân mình lên Che chắn cho tôi Dễ hiểu Nó là kiểu người sống không bao giờ nợ ai Nếu như có ân tình Thì sẽ trả cho bằng được Để xua tan đi bầu không khí căng thẳng trong xe Tôi cười xoa rồi nói Gì vậy chứ Toàn nói linh tinh cả thôi Sự thật đấy Mạng của tôi được Ngài cứu Nếu như có phải hy sinh Thì tôi cũng không oán trách nửa lời Chỉ là Nếu như một ngày nào đó Tôi xảy ra chuyện thật Cô hãy chăm sóc Ngài ấy nhé Tôi ngỡ ngàng nhìn sang cầm tú Từ khi gặp cho đến nay Tôi hiểu nó là người kiêu ngạo Và chẳng bao giờ mở lời Xin giúp đỡ từ bất kỳ ai Thế nhưng mà lần này Tại sao Nó lại nhắc đến chuyện buồn như vậy Tại sao là nhờ chứ. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khi mà Cẩm Tú nói với Ngọc Lan những lời như vậy thì dường như mở ra cho chúng ta rất nhiều những suy nghĩ. Lý do vì sao Cẩm Tú lại nói rằng: "Nhớ tôi có mệnh hệ gì thì cô hãy bảo vệ cho ngài ấy." Điều này cho thấy là tất cả những người trong tổ chức này dường như họ luôn luôn phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm và phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý đối diện với cái chết bất cứ lúc nào. Và khi mà Cẩm Thú nói rằng hình xăm còn có ý nghĩa rằng là nếu như chẳng may uh, gặp phải kẻ thù và thịt nát, xương tan thì hình xăm còn có ý nghĩa là giúp chúng ta có thể nhận ra người nhà, tức là nhận ra đồng đội đấy. À, điều này khiến cho Sa cảm thấy rất tò mò về những gì mà tổ chức này đang hoạt động à, Và những gì mà Việt Thiên Long đang nắm trong tay Thực sự thì anh ta còn nắm trong tay những điều bí mật nào chưa tiết lộ Và điều này khiến tranh Sa nhớ lại một trong những tập truyện trước đây khi mà Ngọc Lan cô ấy có nằm mơ Cô ấy có một à, nhóm người truy đuổi cô ấy và hỏi rằng Hảnh đang ở đâu? Thế nhưng mà cô ấy nói rằng cô không thể nào phản bội, và dường như là người đàn ông mà nhắc đến đó chính là Việt Thiên Long. Vậy thì rất có thể giấc mơ này là một điềm báo trước, trong tương lai rất có thể là cô ấy sẽ đối mặt với điều này. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đón xem là những tập truyện tiếp theo dần dần thân thế của Việt Thiên Long sẽ được tiết lộ như thế nào và Ngọc Lan sẽ dần dần